Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cống, bạch tử cống liền vung tay túm làng lại Đừng có chạy loạn, nếu không thì mất mạng đó Bùng bùng tôi ra, anh bùng tôi ra Tôi phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này Tôi, tôi không muốn chết ở đây Nữ sinh kia liều mạng dễ dụa, muốn tránh thoát Cố bình tĩnh lại đi Nhìn nữ sinh này không ngừng ở Mỹ Bạch tử cống hừ lạnh một tiếng Âm thanh thoáng một cái như tiếng sấm sét vang lên Bên tai của nữ sinh làm cho nàng sững sờ Sau khi bình tĩnh lại Bạch Tử Cống mới buông lỏng tay nàng Bạch Tử Cống Bây, bây giờ làm gì Diệp Văn Dĩnh hỏi Còn có thể làm gì chứ Đương nhiên là lên đầu sáu Đem tiểu mặt mày cứu về vậy Lời này vừa nói tức khắc bị những người khác Phủ quyết Anh đùa cái gì vậy Này đây là quỷ đó Chúng ta lên đó là chịu chết Tôi không muốn chết ở đây đâu. Này, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Đúng vậy, tôi cũng muốn rời khỏi đây thôi. Bọn họ nói xong, liền muốn đi xuống cầu thang. Nữ sinh bị Bạch Tử Cống giữ lấy, bây giờ cũng vội vàng chạy theo. Đến nỗi cả thẩm vân hy, mặc dù không có chạy. Thế nhưng nàng cũng có vẻ muốn đi ra. Diệp Văn Dĩnh khó hiểu nhìn Bạch Tử Cống. Lúc trước, còn nói nếu như chạy loạn, sẽ mất mạng. Không sao đâu Bạch Tử Cống cười cười Cô có tin hay không Tôi đếm từ 1 đến 5 Chắc chắn là họ sẽ quay trở lại Nhưng bạn thật không Diệp Văn Dĩnh khịt khịt mũi Được rồi 1 2 3 4 Thời điểm Bạch Tử Cống mới chỉ đếm đến 4 ba người lúc trước Liền tất cả vội vàng quay lại nhìn đám người xuất hiện trước mặt mình ba người kia nhìn nhau mới nói đến bốn mà mà quả thật bất quá những người kia khuôn mặt đều tái nhợt dường như đã nhìn thấy thứ gì kinh hãi lắm Hết chương 47, hết tập 7. Vậy là ở trong cái bộ này, nó cũng có một cái truyền thuyết đô thị rất quen thuộc, đó là Nhà Ma. Cái ghế của tôi nó cứ kêu ọt ẹt không ạ? Đó là Nhà Ma. Tất cả những cái truyền thuyết đô thị ở bất kỳ quốc gia nào thì không thể nào mà không nhắc đến Nhà Ma. Cả đây là một cái địa điểm... Huyền thoại rồi. Đã là truyền thuyết đô thị thì phải có nhà ma. Ở trong nhà ma nó sẽ có những cái, cái linh hồn của những người đã từng ở đó. Vì còn vương vấn nơi ở. Nơi mình đã sống mà ở lại. Đó. Không về dưới âm phủ. Tất nhiên những linh hồn này thì về cơ bản là sẽ chẳng có cái ảnh hưởng gì. Ngoài cái việc là đôi lúc người ta nhìn thấy thì giật mình. Đó, các bạn đi trong một cái khu tập thể cũ tự nhiên thấy cuối hành lang có bà lão đang đứng trong cái ánh đèn ánh đèn vàng tròn tròn đó u u ám ám của khu khu tập thể thì thì các bạn đi qua dạ chào bà sau đó đi tiếp nhưng đi được một hồi thì các bạn bàng hoàng nhận ra là ớ bà già này mới chết hai tuần trước chính mình còn còn còn còn đi khiêng vòng hoa cho bà mà đó hoặc là những cái khu nhà bỏ hoang đã lâu thì sẽ sẽ sẽ sẽ thiếu đi cái cái cái dương khí âm khí nó nó nó nồng đậm bởi vì bỏ hoang mà không có người ở thì không có không thiếu đi dương khí thì sẽ là cái nơi mà hồn ma chúng quỷ chúng nó nó tụ tập lại à, thì cái truyền thuyết đô thị nó rất là nhiều những cô hồn giả quỷ rồi thậm chí kể cả là những cái, cái cái cái cái hồn quỷ nó nó trốn tránh cái sự truy đuổi của của âm cái âm á thì nó nó nó trui nổi, nó trốn vô trong đó thì rồi ai đó mà vô tình đi vào thì sẽ bị gặp phải nhẹ thì bị hù dọa một phen nặng hơn thì sẽ về âm khí nó nhập thể quỷ khí nó nhập thể thì ốm đau mà nặng nữa thì bị bắt hồn đoạt xác À, nó có nhiều những truyền thuyết nó xem xem như vậy đó Nói chung là cái nhà ma, nhà quỷ Nó là một cái truyền thuyết đô thị rất là đặc trưng Mà nhiều quốc gia đều có Và chúng ta sẽ chờ xem tập sau à, Bạch tử cống của chúng ta sẽ Có cái điều thú vị gì ở đây Các bạn biết được cái truyền thuyết đô thị gì Thì để lại bên dưới comment Và chúng ta sẽ cùng thảo luận về cái điều đó Giống như cái chương trình kể chuyện ma cho của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net